Cô vẫn luôn sợ mình sẽ yêu thiếu xa, cô biết mình không xứng với thiếu xa, không nên tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu, nếu không sau này cô sẽ đau khổ. Không ngờ ngày hôm nay, cô vẫn bình tĩnh chấp nhận thực tế đến như vậy. Đúng là cô không xứng với thiếu xa, cho dù cô yêu thiếu xa cũng không xứng với anh. Lòng của cô không có đau đến nổi tung, là bởi vì mặc dù đau lòng lại không cổ sở, không hối hận, bởi vì những năm gần đây có thiếu xa bên cạnh, cô rất là hạnh phúc. Cô sẽ tuân thủ trường mực Sẽ không để làm mình trở thành vết nhơ Trong cuộc đời của Thiếu Gia Cô rơi nước mắt mà đáp lại Thiếu Gia thật là xin lỗi Cho nên em nhất định phải hành hạ anh như vậy sao hả Bạch An Kỳ sắp phát điên rồi Cô gái này rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ Thiếu Gia thật là xin lỗi Nếu như anh có muốn nhìn thấy em Em sẽ lập tức chuyển về nhà họ Bạch Ai có muốn em chuyển đi Anh xác nhận lại một lần nữa Vậy thì em sẽ không đi Chỉ cần tiểu gia cần em Em nhất định sẽ chăm sóc tiểu gia đến cùng Hạ lộ giống như thanh mẫu Ban ra lời nói kiên định mà nhẹ nhàng Được rồi Thế nhưng em lại không muốn cả cho anh sao Cô muốn ở cùng với anh Nhưng lại không chịu lấy anh làm chồng Em rất là xin lỗi tiểu gia à? Còn mẹ nói chứ Anh thật là muốn bóp chết cô gái này Bàn tay của bạn anh kỳ trôn trôn như là trống gió Được Em, em giỏi. Coi như là em lợi hại Bây giờ anh nhìn thấy em sẽ phát điên. Tối nay anh sẽ không trở lại em cơ. Em tự ăn đi. Nói rồi anh đóng sầm cửa lại mà rời đi. Hà lộ tịch mình ngồi trên ghế salon. Cô đã làm sai rồi sao? Lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ mình. Mẹ con các cô cãi nhau ẩm ý. Tính cách của Liên Vũ nhất định là giống với cha của chị ấy có đúng hay không? Bởi vì chị ấy tốt đẹp như vậy nên không làm con của người đàn bà kia. Mà cô, trên người chảy dòng máu của người đàn bà kia Một nửa còn lại của người đàn ông cấm kiếp đó. Nếu như không phải có thiếu xa, có lẽ cô đã rơi xuống vũng bùn so với người đàn bà kia còn đê tiện hơn. Nhưng là cô đã cự tuyệt thiếu xa. Một lần... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net